Người là chúa tể thiên địa là đấng cứu thế của sinh linh Đám người nhỏ bé chúng ta xin được quỷ gối dưới chân người Đấng trí cao vô thượng Đại địa vì người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ ớ Kỳ tích văn minh một lần nữa được phủ xuống Khắp linh châu đều vang lên tiếng hoan hô của những tín đồ Theo tiếng hoan hô cuồng nhiệt Rất nhiều tín ngưỡng lực chảy vào trong cơ thể sở vân Sở vân mỉm cười Lượng nước thánh trong tinh hải oản vừa tiêu hao phân nửa lại bắt đầu tăng lên, chỉ là tốc độ khôi phục so với thời điểm sinh tử tồn vong của tinh châu, kém hơn không biết bao nhiêu lần, đợi nửa ngày, bất quá chỉ tăng hơn được một tia, chậm hơn cả so với rùa bò, chỉ là điều này đã nằm trong dự liệu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tinh châu đã không còn tồn tại, hiện giờ là linh châu hoàn toàn mới, không có nguy cơ hủy diệt Hiện tượng tín ngưỡng sôi trào cũng biến mất. Cho ta thời gian 300 năm, ta có thể dẫn Linh Châu phát triển tới trình độ phồn vinh như Tinh Châu. Chỉ là hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trong lòng thở dài một tiếng, Sở Vân ngửa mặt nhìn lên lưới pháp tắc Linh Châu, thu hồi tinh hải ổn trở về, đồng thời tung ra Âm Dương Đại Hậu cung. Âm Dương Đại Hậu cung vừa bay về trung tâm lưới pháp tắc trong hư không. Lập tức phóng xuất hồng quang kỳ dị, tựa như tinh thánh điện ngày trước, hình thành mối liên hệ với võng Pháp Tắc Linh Châu. Toàn bộ thiên địa hơi chấn động, lưới Pháp Tắc Linh Châu dần biến mất trong mắt mọi người. Từ nay về sau, âm dương đại hậu cung liền trở thành đầu mối lưới Pháp Tắc Linh Châu. Có đầu mối như vậy, lưới Pháp Tắc một lần nữa ẩn hình, sẽ không còn dễ dàng bị công kích nữa, chư vị. Ngày sau Linh Châu liền giao cho các người quản lý rồi. Sở Vân ngồi trên ghế cao, thanh âm hắn đồng thời vang vọng bên tai các phi tần bên trong hậu cung. Chúng phi tần đều ứng tiếng vâng mệnh. Đây là những lựa chọn tốt nhất cho đầu mối lưới pháp tắc. Bởi vì các phi tần đều là một thể với âm dương đại hậu cung, bởi vậy liền có những quyền quản lý nhất định, có thể giám sát trong phạm vi của mình, không giống như tinh thánh điện trước kia chỉ có Diêm một mình tinh thánh, đây ngược lại không phải nhiều người lực lượng mạnh, so lực lượng, chúng phi tần có nhiều hơn gấp bội cũng không thể là đối thủ của một mình tinh thánh, nhưng khái niệm quản lý thế giới lại khác. Tinh thánh quản lý theo kiểu khoán canh tác, thuộc về hình thức nuôi thả hoang dại, cho thế giới tiên năng tự mình phát triển, tự mình lớn lên. Có chúng phi tần nhúng tay vào, tình hình sẽ tinh tế hơn. Tuy rằng sẽ thiếu đi vẻ tự nhiên, thế nhưng dụng tâm kinh doanh, nỗ lực bỏ ra nhiều tâm huyết, trong thời gian ngắn liền thu về thành quả mười phần khả quan. Hơn nữa Linh Châu chỉ vừa hình thành, giống như đứa trẻ mới sinh, có chăm sóc cẩn thận mới khỏe mạnh lớn lên được. Sở Vân lại phân chia nội dung quản lý, do Kim Bích Hàm đứng đầu hậu cung nắm toàn quyền, 72 tiên phi, yên chi hương phi làm chính, khởi bẩm thánh hoàng Ngoài cung có đế hoàng cầu kiến, ừm, để cho bọn họ vào. Trong lúc thương nghị, Sở Vân tại Âm Dương Đại Hậu cung cho triệu kiến đám người Tửu Đế, Trực Đế. Tham kiến Thánh Hoàng đại nhân, chủ nhân Linh Châu. Do Tửu Đế dẫn đầu mấy vị đại đế đồng thanh nói. Ha ha, Tửu Đế, Trực Đế, chúng ta lại gặp nhau. Sở Vân nhàn nhạt cười. Tửu Đế là Tửu Hà Vương, còn Trực Đế là Nhị Lang Thiên Quân. Cố nhân gặp lại, tự nhiên có một fan cảm hoài quanh quần trong lòng. Ngưng một chút, Sở Vân Thu hồi dáng cười, ngữ khí nghiêm nghị nói, Tinh Thánh đã chết, Minh Ước trận doanh đã mất đi hiệu lực. Linh Châu tân sinh, cũng không ràng buộc được tự do của các vị. Đám người du hoàng đã rời đi, quay trở về châu của hắn, các ngươi tới gặp ta, là muốn lưu lại sao? Có điều nếu các ngươi muốn ở lại, phải nghe ta điều khiển ký kết minh ước trận doanh, nếu không đồng ý, hiện tại các ngươi có thể đi." Chúng đại đế hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai đứng ra. Khi tới đây đã sớm có dự liệu, lời Sở Vân nói cũng không ngoài ý muốn mọi người. Chúng ta tới đây cũng đã làm ra quyết định." Hai mắt tửu đế nhìn lên Sở Vân, nói, "Đến ký kết minh ước. Ngay lập tức minh ước được ký kết, trong đó có 7 vị đại đế, toàn bộ đều mới tấn chức. Những đế hoàng nguyên bản của Tinh Châu đã sớm đi rồi, một người cũng không lưu lại. Sở Vân cũng thở ơ lạnh nhạt, vội vàng truy đuổi Yển Nguyệt Thần Ma, không xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, nếu Minh Ước đã định, kế tiếp nên xuất chinh bảo vệ bảy châu khác. Thần tình Sở Vân bình thản, càng khiến chúng đế hoàng kinh ngạc, đây đó trao đổi ánh mắt với nhau. Sở Vân nói nhẹ là bảo vệ, thực chất cũng là chinh phục. Không sai. Sở Vân đúng là muốn thu toàn bộ bảy đại châu khác vào tay. Đây là hành động vĩ đại trước nay chưa hề có, khiến thiên hạ phải kinh sợ. Chỉ là cẩn thận vừa nghĩ, kế hoạch này thoạt nhìn cuồng vọng tới cực điểm, thế nhưng lại rất có điểm khả thi. Hiện tại Cửu Thánh thất tung, Sở Vân nắm giữ tinh hải oản, có chiến lực ngụy thánh, chém giết thần ma vương, khu trừ đại quân thần ma, còn ai có thể ngăn trở hắn đây? Nghĩ tới đây, Các đại đế đều cảm thấy may mắn, đế hoàng khi chuyển tới lục địa khác, không phải diệt vong cũng là đầu hàng. Lại nói tiếp, chính mình tới trước đầu nhập vừa hay sáng suốt a. Nếu không có dị nghị gì, như vậy ta tuyên bố, lục địa đầu tiên cần phải bảo vệ, đó chính là Nói đến đây, ánh mắt Sở Vân nhìn chung quanh một lượt, lúc này mới nói tiếp, Quỷ Châu, Trung Châu, chiến hỏa liên miên, xác chết khắp nơi. Trên trời dưới đất đều là cảnh chiến đấu thảm liệt. Tiên Thiên Thần Ma tấn công Trung Châu, được gọi là Lưu Thủy Thần Ma. Loại thần ma này khác với Yển Nguyệt Thần Ma, Thương Viêm Thần Ma, Ngân Dực Thần Ma. Bản thân có thể hóa thành bãi lưu thủy, lưu thủy có tính ăn mòn rất mạnh, hầu như không gì không thể ăn mòn. Trung Châu nằm giữa 9 châu, lịch sử cực kỳ lâu đời, đứng hàng thứ 2, chỉ xếp sau Man Châu. Bởi vậy nội tình cực kỳ hung hỏng, thế nhưng cũng không chịu nổi Lưu Thủy Thần Ma vây công, tác chiến với Lưu Thủy Thần Ma, mặc dù thắng lợi, đại thể cũng sẽ rơi vào trọng thương hay tàn tật. Chỉ là ngay tại thời khắc Trung Châu sắp rơi vào diệt vong, Vân Thân Đan Thánh xuất lĩnh đế hoàng dưới trướng tại Đan Châu chạy tới. Dưới sự thống lĩnh của Vân Thân Đan Thánh, tập hợp 666660 vị ngư yêu sư có tu vi tối cao, Hợp thành đại trận Vạn Đan Đồng Tâm Chính nhờ đại trận này vắt ngang thiên địa Vây khốn hai đại ma Vương Lưu Thủy Thần Ma Vì muốn cứu chủ Đại quân Lưu Thủy Thần Ma như thiêu thân lao vào trận Cuối cùng đều bị tiêu diệt toàn bộ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 786 Đả âm loa ác chiến diễn ra qua nhiều tháng Rốt cuộc từ trong trận Chuyển ra tiếng giống giận tuyệt vọng Không cam lòng Một đầu Lưu Thủy Thần Ma Vương ngã xuống, thân thể vỡ tan, chỉ còn lại một khối hỗn độn yêu vương. Đầu Lưu Thủy Thần Ma Vương còn lại thấy mai yêu tinh này, nhất thời tham lam, điên cuồng nhào lên, nhưng giữa đường liền bị phân thân đan thánh ngăn trở. Quanh thân hắn bao phủ thánh quang, dưới đại trận gia trì, sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, không còn là á thánh như trước, đã đạt tới trình tự càng cao hơn, chính là ngụy thánh vừa phải chiến đấu kịch liệt, đầu lưu thủy thần ma vương thứ hai cũng ôm hận tiêu vong, thần ma vương đều chết, mối họa lớn đã giải quyết xong, đại quân lưu thủy thần ma dù nhiều tới đâu đi nữa, cũng bị chém giết hầu như không còn. Kiên trì tác chiến lâu như vậy, rốt cục đã xoay chuyển được tình thế. Tất cả đều nhờ công sức đan đại nhân, đầu nhập dưới trướng của người không hề nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Các đế hoàng đều vui mừng, đua nhau tới bái kiến Phân thân Đan Thánh. Phân thân Đan Thánh nhìn Độ Thiếu Niên, lúc này cũng cười, nhìn về phía Du Hoàng, nói: "So với trong dự liệu còn sớm hơn không ít, hoàn toàn là nhờ trên đường có các vị gia nhập." Du Hoàng vội vã khen tặng, nói: "Chúng ta bất quá chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, tất cả vẫn phải nhờ tới Đan đại nhân, chủ yếu là do vạn đan đồng tâm đại trận thực sự huyền diệu." có thể tập trung lực lượng của vạn ngư yêu sư đổ dồn lại cho một người, cũng vì có đại trận này mới giúp phân thân đan thánh ngưng kết toàn bộ lực lượng từ đông đảo ngư yêu sư, đổ dồn lên người mình, đẩy sức chiến đấu từ á hoàng lên tới cấp ngụy thánh. Ai, cũng là do ta gần đây mới lĩnh ngộ ra đại trận này, nếu sớm có thời gian, đan châu đã không bị hủy rồi. Phân thân đan thánh có chút buồn bã, khẽ thở dài, kế nhưng ngay sau đó hắn lại thu hồi sắc mặt, nói, chỉ là cũng theo đạo lý này, cực khổ là lễ vật số phận ban thưởng cho chúng ta, chính tại áp bách của đại kiếp thần ma, ta mới có thể đột phá, lĩnh ngộ ra vạn đan đồng tâm đại trận, nguyên bản ở giữa cửu châu, tinh lan chiến trận của tinh thánh, thập tuyệt kiếp sát trận của man thánh là hai ngôi sao tranh phế, nay có thêm vạn đan đồng tâm đại trận của ta, vừa đủ tạo thành thế chân vạc và... Đám người du hoàng không khỏi chấn động trong lòng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nói như vậy, Sở Vân chấp trưởng Tinh Hải Oản, chiếm đoạt Tinh Châu, chẳng phải đã nắm giữ Tinh Lan chiến trận, khó trách hắn có thể khu trục hầu như không còn Yển Nguyệt Thần Ma ra khỏi Tinh Châu." Thư Hoàng khổ sắc nói, nói tới Sở Vân, chư vị đế hoàng ở đây đều có tâm tình phức tạp. Đối với những đế hoàng nhãn hiệu lâu đời mà nói, Sở Vân là dạng đời sau vượt qua đời trước. Đối với những người vừa mới tấn chức, Sở Vân là một tấm gương đáng học tập, mặc kệ là loại nào, đều tránh không được sự đố kỵ và cả hâm mộ cực kỳ với Sở Vân. Chúng ta không cần quản đến Sở Vân, đã có Vạn Đan đồng tâm đại trận, chúng ta liền đẩy nhanh thời gian khu trừ Tiên Thiên Thần Ma ra khỏi Trung Châu. Đan đại nhân vì sao còn phải ưu sầu?" Du Hoàng hỏi. Phân thân Đan Thánh không khỏi thở dài, nói: "Thành thật mà nói, cho tới lúc này, Tiên Thiên Thần Ma đã không còn là vấn đề, chỉ cần có thời gian sẽ bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Hạo Kiếp Thần Ma đã không còn đáng sợ, đáng sợ lúc này chính là Sở Vân. Các ngươi nói sau khi hắn chiếm Đoạt Tinh Châu, hắn sẽ làm gì? Chúng đế hoàng nào phải người vụng về?" lập tức nghe ra được ý trong lời phân thân Đan Thánh, tất cả đều biến đổi sắc mặt. Đan đại nhân, ý của người là Thánh Hoàng Sở Vân sẽ trở thành kiếp nạn còn đáng sợ hơn so với Hạo kiếp thần ma. Hắn vì sao có thể, hắn sao dám hạ thủ với lục địa khác? Đám người du hoàng vừa sợ vừa giận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sợ hãi. Phân thân Đan Thánh lắc đầu, ra vẻ lo lắng. Có chút lời hắn lén gạt đi, không nói cho chúng đế hoàng nguyên nhân là vì phân thân đan thánh, một tâm hai thể, dẫn tới hắn đã sớm biết thế cục tại Hải Nhãn Thâm Uyên. Hiện tại Cổ Thánh đang luyện hóa bát thánh, đã thành công hai vị rồi. Tuy rằng Binh Thánh không biết tung tích, nhưng lấy biểu hiện lúc này, Binh Thánh chỉ sợ hung nhiều cát ít. Cục diện hiện tại phi thường vi diệu. Cổ Thánh chỉ cần luyện hóa 6 thánh còn lại, sau hủy diệt Cửu Châu trở về hỗn độn, hắn liền có thể tấn chức lên hỗn độn chí tôn. Đến lúc đó, vạn vật sinh linh cơ hồ đều bị diệt vong, đồng thời chính mình, Sở Vân, chúng đế hoàng và cả tính mệnh người thân đều phải nhìn đến tâm tình cổ thánh. Kết quả này mặc kệ là Vân Thân Đan Thánh hay Sở Vân đều không muốn nhìn thấy, bởi vậy phải ngăn cản cổ thánh. Du hoàng tức giận chỉ trích hành vi xâm lược của Sở Vân, thế nhưng hắn lại không biết, Sở Vân làm như vậy chính là vì không muốn nằm chờ diệt vong. Hy vọng phá cục chỉ có một, chính là thừa dịp cổ thánh tiêu diệt chư thánh, nhanh chóng triển khai xâm lược chiếm đoạt lục địa, dựa vào tích lũy lục địa, mau chóng đề cao thực lực. Khi tích lũy đạt đến cực hạn, phải đi tới Hải Nhãn Thâm Uyên, quyết chiến một trận cuối cùng với cổ thánh. Người thắng sẽ một bước lên trời, thành hỗn độn trị tôn, người bại sẽ rơi xuống nghìn trượng, hồn phi phách tán, cơ nghiệp thành không. Thiệt hóa then chốt để thống nhất thiên hạ, chính là thánh vật do chư thánh lưu lại. Chỉ cần nắm giữ thánh vật, liền có được truyền thừa, có được cơ hội then chốt. Đan Châu đã diệt, Tinh Châu cũng không còn, trong bảy đại châu, Sở Vân sẽ lựa chọn châu nào đây? Trong lòng phân thân Đan Thánh tự đánh giá, Trung Châu đã bị hắn chiếm, Sở Vân tuyệt sẽ không đến đây. Bởi vì song phương đây đó đều hiểu rõ, trước hết quét dọn đại quân Tiên Thiên Thần Ma, sau mới tiến hành đấu sức. Sớm động thủ với đối phương sẽ chỉ khiến cổ thánh càng chiếm thêm ưu thế. Binh Châu cũng sẽ không, bởi vì cổ thánh đã sớm ám toán binh thánh, ẩn núp tại Binh Châu nhiều năm, hắn chắc chắn có bố trí tại Binh Châu. Chỉ còn lại năm lục địa là Quỷ Châu, Hòa Châu, Đà Châu và Nữ Châu, muốn chiếm đoạt lục địa nhất định phải thu được thánh vật truyền thừa của các châu, bằng không nếu mạnh mẹ chiếm đoạt, sẽ rước lấy thánh vật công kích. Man châu có Man Giáp Cốt do Man thánh lưu lại, Hòa châu có Hòa Xuyên Cầm, Đà châu có Đà Âm Loa, Nữ châu có Nữ Tâm Trúc. Về phần Quỷ châu, nghĩ tới đây, Phân Thân Đan Thánh có dáng dấp thiếu niên không khỏi nhăn mày. Cửu châu cửu thánh đều có đặc sắc riêng, Tinh thánh là đệ nhất tính toán, Đan thánh am hiểu duyên mệnh. Quỷ Thánh được công nhận tài hoa hơn người, tư duy đặc biệt tới cực điểm, nhiều khi có thể làm ra những cử động kinh người. Quỷ Châu của hắn, càng tự mở ra một con đường, có thể hấp thu vong hồn khắp cửu châu rồi tự làm lớn mạnh. Đúng là thủ đoạn vô thương, trọng trời trọng đất, hấp thu nội tình của lục địa khác. Đồng thời, hắn cũng là người thần bí nhất, âm hiểu ẩn nhận nhất. Hắn biến Quỷ Châu thành một tấm thiết bản có lực phòng ngự cao nhất chín châu có quỷ môn tam quan ngác, bởi vậy trong Hạo Kiếp thần ma, Quỷ Châu là nơi tổn thất ít nhất. Bản thân Quỷ Thánh cũng rất ít khi lộ diện hoặc xuất thủ, toàn thân hắn được bao phủ bởi sương mù thần bí, thánh vật trong tay hắn càng không ai biết được, là thánh nhân duy nhất trong 9 thánh không lộ ra thánh vật. Như vậy Sở Vân sẽ lựa chọn châu nào đây? Then chốt nhất vẫn là thánh vật, thánh vật sẽ không bị cướp giật, chỉ khi thánh nhân tiêu vong mới có thể trở thành vật vô chủ. Tới khi đó, những người đủ tư cách đều thu được thánh vật thừa nhận. Các thánh vật cũng không có cùng uy năng, tỷ như tinh hải oản có khả năng thôi diễn, ma giáp cốt là phòng ngự số 1, hòa xuyên cầm có thể tạo thần âm tiêu trừ chiến ý, đả âm loa càng huyền diệu hơn, có thể che đậy thiên cơ, hỗn loạn nhân quả. Nự tâm trúc thì có thể soi sáng nhân tâm, ngay cả thánh nhân cũng phải hoảng hốt tâm tư. Phần thân đan thánh đang đứng tại vị thế Sở Vân tự đánh giá, suy nghĩ đối tượng đánh chiếm đầu tiên của Sở Vân e là Đà Châu, bởi vì thánh vật Đà Âm Loa rõ đã thánh lưu lại, có thể trộn lẫn thiên cơ, chuyên khắc chế tinh hải oản, chỉ cần Đà Âm Loa thổi lên, thiên cơ sẽ hỗn loạn, công năng thôi diễn của tinh hải oản sẽ bị ảnh hưởng thậm chí mất đi hiệu lực, nếu để hắn có được đả âm loa, hắn sẽ có ưu thế triệt để trong thôn diễn mưu tính, đáng trách a, hắn có âm dương đại hậu cung hỗ trợ, bởi vậy chiếm được tinh châu, chiếm được tiên cơ là nắm được thiên thời. Không được, ta đã xuất phát chậm hơn so với hắn, phải hành động kiềm chế hắn, kéo hắn trở lại, bằng không ta tuyệt đối không thắng được. Nghĩ như vậy, Trong lòng Phân Thân Đan Thánh liền có quyết định, lúc này, liền nói với đám người du hoàng, không thể để Sở Vân tùy ý làm bậy, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho chư vị, ta sẽ truyền thủ Tâm Pháp Vạn Đan Đồng Tâm Đại Trận cho các vị, ta nhờ các vị tới đóng tại Đà Châu. A, Phân Thân Đan Thánh điều khiển gần trăm vị đế hoàng đi trước đóng tại Đà Châu, còn truyền thủ cho bọn họ Vạn Đan Đồng Tâm Đại Trận. Nghe được tin tức này, Sở Vân hơi nhíu mày, đúng vậy, nhóm người này do Du Hoàng dẫn đầu, dưới hợp lực của bọn họ, thế cục Đà Châu chuyển biến rất tốt đẹp. Minh Đế mở miệng đáp, hắn là quân cờ lớn nhất trong bố cục binh thánh lưu lại, bởi vậy liền thường quản các đầu mối và bố trí khác của binh thái tại Cửu Châu, Đà Châu tự nhiên cũng có, bởi vậy càng sớm thu được thông tin trước Sở Vân, xem ra là hắn muốn ngăn cản ta. Quả nhiên thánh nhân có điểm nào dễ đối phó, Đan Thánh sao?" Sở Vân cười lạnh, trong lòng mười phần hiểu rõ, Tinh Thánh tính toán đệ nhất, thiếu chút nữa là có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đan Thánh được xưng là người thiện bảo mệnh nhất trong cửu thánh, sớm đã có phương pháp tự kéo dài sinh mệnh cho mình rồi. Bởi vì bản thể Đan Thánh không còn, đã sớm bị cổ thánh luyện hóa. Bản thể không có Vậy phân thân kia cũng không phải phân thân thực sự. Sở Vân từ khi nắm giữ Tinh Hải Oản, đã được thánh khí mỗi thời mỗi khắc cải tạo, tâm đã sáng, trí đã linh. Lúc này liền minh bạch, vị phân thân đan thánh kia chính là đan thánh, chỉ là tu vi hao tổn, không chân chính đạt được thánh cấp mà thôi. Đan thánh muốn ngăn cản ta lấy được Đả Âm Loa, bởi vì trong 10 đại thánh vật, chỉ có Đả Âm Loa là khắc chế được công năng tính toán của Tinh Hải Oản. Có điều phản. Ưng này của hắn sớm đã bị ta dùng tinh hải ổn tính ra, hắn nhất định nghĩ không ra mục tiêu thứ nhất của ta không phải Đà Châu mà là Quỷ Châu. Sở Vân cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thu lại dáng cười, hắn hỏi Minh Đế, bố cục tiến hành tới đâu rồi? Minh Đế ứng tiếng đáp, đều đã thông tri thỏa đáng rồi lấy lý do thánh hoàng hiệu triệu, các đế hoàng của Quỷ Châu cơ hồ đều sẽ tới. Từ lần trước hiểm chết, tuy rằng không triệt để cắt đứt được liên hệ linh quang với binh thánh bị ma hóa, thế nhưng Minh đế cũng nhân hóa đắc phúc, từ cấp đế tấn chức hoàng cấp, được xưng là Minh hoàng. Tin tức này một khi được công bố ra ngoài, tự nhiên không phải chuyện đùa, lực hiệu triệu của hoàng cấp rất kinh khủng, cho dù có một vài đế hoàng không đến cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ, sẽ không ảnh hưởng tới đại kế chiếm đoạt của Sở Vân, chỉ là muốn áp đảo bọn họ sợ rằng không dễ. Minh Hoàng lựa chọn từ ngữ, cẩn thận nhắc nhở Sở Vân, mấy ngày này từ Trung Châu truyền tới rất nhiều tin tức, cũng đã lan rộng tới các lục địa khác, rằng chúng ta phải cẩn thận đề phòng Sở Vân ngươi xâm lược. Hiện tại bọn họ đều đã biết, mạnh mẽ chiếm đoạt lục địa sẽ khiến thánh vật công kích. Một khi chúng ta cưỡng bức bọn họ Động thủ với bọn họ sẽ dẫn tới lục địa nhận định chúng ta là địch nhân, sẽ lọt vào vô tận công kích của lưới pháp tắc thiên kiếp, còn có thánh vật đánh trả. Bởi vậy bọn họ đều không sợ hãi, mạnh mẽ bức bách sợ rằng không còn thích hợp. Sở Vân cười ha ha, bởi vậy ta mới chọn Quỷ Châu. Xách, đây là ý gì? Tới lúc đó ngươi liền biết. Sở Vân lại ra vẻ thần bí. Ngày hôm sau, trong yến hội Mỗ đế nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy đổ bàn trước mặt, đứng thẳng dậy chỉ mặt Minh đế, quả nhiên không phải hảo yến, Minh đế ngươi vừa tấn chức minh hoàng liền phản bội Quỷ Châu, đầu phục người khác, thực sự là đáng thẹn. Cư nhiên cũng muốn chúng ta đầu nhập Sở Vân, lời này còn dám nói ra miệng. Minh hoàng chỉ cười nhạt, cũng không đáp lời, ánh mắt chuyển tới hướng Sở Vân ngồi tại ghế chủ vị. Lúc này, Cốt hoàng cũng đứng dậy, Hướng Sở Vân nói, "Sở Vân, người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ, mặc kệ tu vi ngươi làm sao, cũng đừng mơ ép buộc chúng ta đầu hàng. Hừ, ngươi có lòng lang dạ thú gì, cư nhiên vọng tưởng chiếm đoạt Quỷ Châu. Quỷ Châu là chỗ ngươi muốn liền có thể chiếm đoạt được sao?" Nghe cốt hoàng của Trạch, Sở Vân không chút nổi giận, hắn lẳng lặng, lặng thưởng thức rượu, đạm mạc nhìn cốt hoàng, trong ánh mắt toát ra một cú chào phúng nhàn nhạt chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 787 chinh phục quỷ châu cốt hoàng bị loại ánh mắt này kích thích muốn rồi, Sở Vân tính là gì, chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi, cho rằng bằng một điểm kỳ ngộ là có thể giỏi hơn chúng cường giả hoàng cấp lâu đời. Hừ, quả thực là chê cười. Chỉ cần tại Quỷ Châu, có thánh vật của Quỷ Thánh bảo hộ, dù Sở Vân có mạnh tới đâu cũng làm được gì? Hắn tuyệt không dám ép buộc chính mình. Biểu tình cốt hoàng vặn vẹo, oán hận nhìn chằm chằm vào Sở Vân, không hề sợ hãi, nhưng một khắc sau, thần tình hắn chợt biến đổi, từ cừu hận dần chuyển thành sợ hãi vì không dám tin được. Chỉ thấy Sở Vân chậm rãi lấy ra từ trong lòng một chiếc bát màu lam, nhắm ngay hướng Cốt Hoàng. "Sở Vân, ngươi làm sao dám?" Cốt Hoàng còn chưa gào rít xong, đã bị tinh hải oản thu vào. Ánh kim quang trong bát vừa truyền, liền phun ra thi thể Cút Hoàng. Toàn thân hắn hầu như bị thiên ngoại tinh ma đánh thành mảnh vụn, chỉ còn lại cái đầu, hai mắt trợn tròn, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh khủng trước lúc chết. Thấy hạ chàng Cút Hoàng như vậy, toàn trường kinh hô một trận. Phủ thân! Hổ đế quát to một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, đánh về phía Sở Vân. Lần này Sở Vân lười vận dụng cả tinh hải oản, trực tiếp bạo phát linh áp. Linh áp cấp bậc Ngụy Thánh nhất thời quét ngang thiên hạ, kinh sợ toàn trường. Hổ Đế quỳ rạp xuống đất, trên lưng tựa như bị một ngọn núi vô hình đè xuống. Áp lực cực lớn khiến hắn phải dùng hai chân hai tay chống đỡ chính mình, cơ thể toàn thân run lên, mồ hôi tuôn như mưa. Không có khả năng, đây là giả, đây đều là giả. Ngươi nếu đã giết phụ hoàng ta, sao không lọt vào thiên kiếp? Ta là Đại Đế Quỷ Châu, ngươi muốn giết ta? chính là kẻ địch của Quỷ Châu, thánh vật quỷ thánh cũng sẽ phủ nhận ngươi." Hổ Đế nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức toàn thân nói ra một đoạn này. Sở Vân cười nhàn nhạt, gọi ra Tuyết Tuyết đao, tay chém xuống. Ánh đao sáng như tuyết hiện lên, Hổ Đế cụt đầu ngã xuống, chiếc đầu lăn lóc tới dưới chân một vị đại đế. A, Hổ Đế đã chết, Sở Vân thực sự giết hắn. Vị đại đế kia bị dọa cho nhảy dựng lên, sợ hãi giống lớn sắc mặt trắng bệch như người chết. Những đế hoàng khác cũng đều như vậy, hít vội một ngụm khí lạnh vì Sở Vân đe dọa mà sợ hãi tận đáy lòng. Nhưng vào lúc này, lưới pháp tắc quỷ châu tự động đánh xuống vô hạn thiên kiếp. Chỉ là mấy thiên kiếp này đối với Sở Vân mà nói, căn bản không tính là gì. Tinh Hải oản huyền phù trên đầu hắn, ánh kim quang trong bát vận chuyển thành dòng xoáy, hút toàn bộ thiên kiếp vào trong bát. Trên mặt chúng đế hoàng dần hiện ra một tia vui mừng. Thiên kiếp đã phủ xuống, tuy rằng không làm gì được Sở Vân, nhưng thánh vật Quỷ Châu không còn xa nữa. Sở Vân muốn không may rồi, dĩ nhiên thực sư ép buộc chúng ta cướp đoạt tự do của chúng ta. Minh Hoàng cũng không nhịn được hơi biến sắc, trong lòng lo lắng, nếu thánh vật Quỷ Châu phủ xuống, mặc dù Sở Vân có tinh hải oản, thế nhưng nơi đây là Quỷ Châu. Nhiều nhất chỉ có thể cầm hòa. Nếu lúc trước có Âm Dương Đại Hậu cung còn có chút hy vọng thắng lợi, thế nhưng lúc này, Âm Dương Đại Hậu cung đã trở thành đầu mối lưới pháp tắc linh châu, không thể dùng chiến đấu. Đến lúc đó Sở Vân phải làm thế nào? Thu hết biểu tình mọi người vào trong mắt, Sở Vân vẫn ung dung cười khẽ, thế nào, chư vị vẫn mong chờ thánh vật quỷ thánh sao? Nó sẽ không tới. Cái gì? Sở Vân ngươi có ý gì? Sở Vân, ngươi không nên nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng ăn nói bừa bãi, chúng ta sẽ tin ngươi? Thánh vật của Quỷ Thánh rốt cuộc thế nào? Chúng ta đều đang rất chờ mong đây." Lại có mấy cường giả mạnh mẽ đứng dậy. Truyện Tiên Hiệp Sở Vân thường thức nhìn bọn họ, cất lời khen, "Tốt tốt tốt, đều không chút sợ chết, có dũng khí, có điều cũng ngu muội, các ngươi cho rằng ta là đầu đất?" dám giết người ngay trước mặt các ngươi, chỉ là muốn chứng minh một điểm, bởi vì quỷ thánh thực sự không có thánh vật. Thánh hoàng đại nhân, ý của người là? Minh Hoàng bỗng nhiên khẽ động linh quang, nghĩ tới điều gì đó. Sở Vân gật đầu, nói, chúng ta đều biết thánh vật sinh ra như thế nào, khi ngự yêu sư tu hành đến cấp ngụy thánh sẽ gặp phải hạn chế, chỉ khi chuyển sang kiếp khác mới có thể đột phá sở hữu tiên thiên thánh thể, thánh hồn, thánh linh, đồng thời yêu vật mang theo sẽ trở thành thánh vật. Thế nhưng ta hỏi các ngươi, quỷ thánh từng truyền qua kiếp khác sao? Chúng đế hoàng hai mặt nhìn nhau, quỷ thánh là tồn tại thần bí nhất trong cửu thánh, ngay cả chư thánh cũng không biết được. Bọn họ sao biết được? Chuyển sang kiếp khác là con đường truyền thống khi tấn chức thánh cấp, thế nhưng vẫn còn những lối tắt khác. Ví dụ như ta không cần chuyển sang kiếp khác, bởi vì ta đã sớm có Tiên Thiên Đạo Thể, đã hoàn thành xong một bước then chốt, chỉ cần kế tiếp tích lũy hùng hậu là có thể nước chảy thành sông, tấn chức trở thành thánh nhân thực sự. Đại Thể Quỷ Thánh cũng tương tự, chỉ là hắn tấn chức đầu tiên không phải là Tiên Thiên Thánh Thể, mà là Thánh Hồn. Hắn dựa vào pháp tắc đặc biệt của Quỷ Châu, thôn phệ hồn phách khác, dùng biến đổi lượng dẫn tới biến đổi về chất rốt cục nghịch phản hậu thiên, đạt được tiên thiên, sở hữu tiên thiên thánh hồn. Bằng vào cách này, hắn không cần chuyển sang kiếp khác để đột phá, dựa vào tích lũy dần đề thăng thân thể và linh quang, đạt được thánh nhân. Có điều phương pháp này cũng có khuyết điểm, bởi vì không thể hợp đạo, dẫn tới liên hệ giữa lục địa và thánh nhân không được chuyển sang một kiếp chặt chẽ hơn, đây là thứ nhất. Thứ hai đó là không có thánh vật chuyên chú chiến lược giảm đi, đó cũng là nguyên nhân Quỷ Thánh tốn công bố trí Quỷ môn Tam quan, bảo hộ Quỷ Châu, cũng là nguyên nhân hắn rất ít khi xuất thủ, thậm chí ít khi lộ diện. Ta dựa vào tinh hải oản suy tính tới điểm này, cuối cùng chọn đánh chiếm Quỷ Châu. Chư vị, các ngươi có ý kiến gì khác không? Ánh mắt Sở Vân sáng quắc, nhìn quét bốn phía, không một ai dám nói gì. Năm đó binh thánh bị cổ thánh truy sát, từng đi qua nhiều lục địa, khi đi qua Quỷ Châu, đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ, âm thầm chế ra tổ hợp yêu binh nghịch thiên là âm dương đại hậu cung. Đây kỳ thực là sao chiếu theo sáng kiến của Quỷ Thánh. Quỷ Thánh lấy thánh hồn làm chủ, binh thánh tham khảo ý kiến này, lại liên hệ đặc điểm của thánh nhân truyền kiếp, bởi vậy thiết kế ra âm dương đại hậu cung. Phải công nhận, khi Quỷ Thánh còn sống, có rất nhiều sáng kiến vô song. Binh Thánh đi sau, chỉ là bắt chước lại người khác. Thiên kiếp vẫn đánh xuống như mưa, tất cả đều bị tinh hải oản hấp thu hết. Ngoại trừ âm thanh của thiên kiếp, chúng đế hoàng đều ngây ngốc, trầm mặc. Lời Sở Vân nói, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng, bởi sự thực nói lên tất cả. Tiếp tục như vậy, thánh vật quỷ thánh cũng không xuất hiện. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thương viêm thần ma tấn công quỷ châu đều bị chặn ngoài quỷ môn tam quan. Mấy ngày nay Thương viêm thần ma lẻn vào Quỷ Châu ngày càng nhiều, thế nhưng vẫn chưa thấy thánh vật Quỷ Thánh xuất hiện qua một lần. Thánh Hoàng, ta nguyện ý thần phục người, nghe lệnh người điều khiển. Một lúc lâu sau, một vị hoàng giả lên tiếng thỏa hiệp. Đây là một vị hoàng giả nhãn hiệu lâu đời của Quỷ Châu, lời nói rất có trọng lượng, nhưng tình thế này, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua kiêu ngạo, chấp nhận cúi đầu. "Tốt, vậy chịu ta một đạo nhân đạo vô lượng." Chuyện này, vị hoàng giả kia nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt u lãnh của Sở Vân, thân thể hơi chấn động, môi hơi giật, cuối cùng đành cắn răng, chắp tay nói, "Tạ ơn đại nhân ban cho." Thấy bạch quang bắn trúng mi tâm vị hoàng giả, trong lòng Minh Hoàng sợ hãi than, đại cục tại Quỷ Châu đã định, lại tốn hơn 1 tháng, Sở Vân đã chiếm đoạt Quỷ Châu, sát nhập vào Linh Châu lại hợp nhất mấy trăm vị cường giả đế hoàng của Quỷ Châu, vô số vương cấp, cấp hầu, cấp quân, chiến lực dưới trướng nhất thời tăng mạnh thêm mấy chục lần. Tin tức truyền ra, các châu khác đều kinh hãi, nhất là Phân Thân Đan Thánh, càng trợn mắt không hiểu làm sao. Hắn lập tức dự cảm tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì Quỷ Châu dưới thủ đoạn của Quỷ Thánh, có thể hấp thu vong hồn các lục địa khác. Đây là nguồn cung cấp lính vô tận. Sở Vân chiếm đoạt Quỷ Châu, nắm giữ Tửu Trì Nhục Lâm, có thể phục sinh vô hạn cường giả ngự yêu sư chết đi, nếu chỉ điểm ấy cũng đành thôi. Càng đáng sợ chính là hắn sở hữu thần thông nhân đạo vô lượng, có thể thu phục đế hoàng, khiến bọn họ trung thành vô điều kiện. Hai lợi thế hỗ trợ cho nhau, mức nghiêm trọng đã tới trình độ kinh khủng. Thủ đoạn lợi hại, thoảng cái mở rộng ưu thế lên mấy lần quỷ thánh cư nhiên không có thánh vật, chân tướng hóa ra là vậy. Trong lòng Vân Thân Đan thánh trầm trọng, như bị một khối cự thạch đè nặng. Lúc Sở Vân chiếm Đoạt Tinh Châu là chiếm được thiên thời, hiện lại có được quỷ châu, chính là địa lợi. Lại có nhân đạo vô lượng, quả thực là nhân hòa. Chỉ là ta còn chưa triệt để thu trận, chỉ cần thu được càng nhiều thánh vật, ta liền có thể nghịch chuyển cục diện bắt được một tia cơ hội chiến thắng duy nhất. Sở Vân có thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm ưu thế cực lớn, còn có lợi thế biết trước tiên cơ. Thế nhưng Vân Thân Đan Thánh còn hy vọng, bởi vì còn có Man Châu, Đà Châu, Nữ Châu và các thánh vật vẫn còn đó. Chỉ cần Vân Thân Đan Thánh gom góp được càng nhiều thánh vật, trong đối chiến cứng đối cứng đánh bại Sở Vân, là có thể lấy chiến thuật đánh bại chiến lược, một trận thắng quyết định. Sở Vân có tinh hải oản, là đệ nhất mưu tính, là một nhà đại chiến lược. Thế nhưng chiếm ưu thế chiến lược cũng không có nghĩa là thắng thế, cuối cùng vẫn phải có một hồi quyết chiến. Điểm lý giải ấy của Đan Thánh, trong lòng Sở Vân cũng rõ ràng. Phần thân Đan Thánh chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi, kế tiếp nhất định phải thu được càng nhiều thánh vật. Ta hiện tại có ưu thế thật lớn, tự nhiên phải tận dụng. Tấn công Đà Châu. Sở Vân vung tay lên, Linh Châu tiếp cận Đà Châu, đội ngũ hơn 1000 cường giả đế hoàng thẳng tiến Đà Châu. Thế nhưng những cường giả này không trực tiếp khai chiến Đà Châu, mà là hỗ trợ Đà Châu tấn công đại quân Tiên Thiên Thần Ma. Có nhân khẩu đông đúc của Quỷ Châu, Sở Vân tin tưởng cuộc chiến diễn ra cực kỳ nhanh chóng, có tinh hải oản phát huy, hai đầu thần ma vương bị diệt, rất nhiều Tiên Thiên Thần Ma diệt vong. Cường giả đế hoàng tử vong, hồn phách bay trở về Linh Châu, trong nháy mắt sống lại tại tửu trì nhục lâm, bị Sở Vân một lần nữa bắn hạ nhân đạo vô lượng, sau một đoạn thời gian ngắn tu dưỡng, tiếp tục quay trở lại chiến trường. Với đội quân hùng mạnh như vậy, Đà Châu rất nhanh trở lại an toàn, toàn bộ tiên thiên thần ma đều bị tiêu diệt. Sau đó, trong những tiếng nổ ầm ầm, Sở Vân điều khiển tinh hải oản chống lại Đà Âm Loa. Dưới sự kiềm chế của hắn, Đại quân Ngư Ưu sư dưới trướng quét ngang Đà Châu, thay thế Tiên Thiên Thần Ma tiến hành phá hư và hủy diệt. Đà Châu vốn đã bị thương nặng, lại lọt vào tấn công như vậy, căn bản khó có thể chống lại. Tình huống tại Đà Châu trực tiếp quan hệ đến cục diện ở Hải Nhãn Thâm Uyên. Đà Thánh lập tức có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi, càng ngày càng yếu, vốn tình trạng chư thánh càng ngày càng không ổn. Bởi vì quỷ thánh không lâu trước diệt vong, dẫn tới cổ thánh có dư lực luyện hóa những người khác. Đả Thánh kiên trì thêm 2 tháng, rốt cục không địch lại lửa thiêu, triệt để ngã xuống. Cùng lúc đó, Đả Âm Loa thành vật vô chủ, chiến lực đột nhiên giảm mạnh. Sở Vân vận dụng Tinh Hải Oản, mạnh mẽ trấn áp Đả Âm Loa, thu lại trong nang. Cứ như vậy, Sở Vân chiếm đoạt Đả Châu, Linh Châu một lần nữa được mở rộng với quy mô lớn. Đồng thời, hắn cũng sở hữu thêm kiện thánh vật thứ hai, chính là Đà Âm Loa. Không còn bất luận lực lượng gì có thể khắc chế hắn Mưu Tính nữa. Có điều gần 3 ngày sau, Vân Thân Đan Thánh cũng hoàn tất chinh phục Trung Châu, nắm trong tay thánh vật Trung Thần Trung của Trung Thánh. 5 ngày sau Binh Châu bị chiếm đóng, triệt để hủy diệt. Sở Vân không chút trì hoãn, lại khởi động đại quân tấn công Hòa Châu. Phân thân đan thánh không muốn bị Sở Vân bỏ lại quá xa, cắn chặt răng gom góp toàn bộ nhân lực, vật lực, đồng thời tấn công nữ châu. Thế nhưng lúc này, Sở Vân lại gặp phải trở lực thật lớn. Linh châu của hắn bị Đại Quân Tiên Thiên Thần Ma tấn công điên cuồng, kìm chân đại bộ phận chiến lực của hắn. Xuất thủ tự nhiên là cổ thánh. Tuy rằng Sở Vân là đệ nhất mưu tính, thế nhưng cổ thánh là thánh nhân đỉnh phong. Trí tuệ cao hơn Sở Vân một đường, khi nhận ra dị biến, lập tức có hành động đáp lại chính xác, ngăn cản cước bộ phát triển của Sở Vân. Hắn thậm chí điều động đại quân thần ma tại Nữ Châu, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nhắm vào Sở Vân. Tân Linh Châu bị tổn thương nặng, tín ngưỡng sôi trào. Sở Vân dựa vào Âm Dương Đại Hậu Cung ổn định đầu trận tuyến, ỷ vào hai đại thánh vật là Đà Âm La và Tinh Hải Oản Trinh Phật tứ phương, Trước sau chém giết sáu đầu tiên thiên thần ma vương. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 788 liên thủ qua đủ hơn thời gian 3 tháng. Sở vân mới ổn định được cục diện Linh Châu. Nhưng còn chưa công chiến được Hòa Châu. Liền bị phân thân đan thánh tập kích. Hắn lúc này đã chinh phục Trung Châu, Nữ Châu. Chấp trưởng 2 đại thánh vật là Trung Thần Trung và Nữ Tâm Trúc. Song phương đều biết đối phương là tử địch Không nói một lời liền đi vào trong hỗn độn chi hải triển khai trận đại chiến có 1-0-2 Tu vi phân thân đan thánh lúc này đã tử á thánh tăng lên ngủy thánh Trong tay nâng nữ tâm trúc Chỉ cần sở vân không chú ý Liền bị ánh sáng này chiếu tận trong lòng Tâm thần hoảng hốt trong sát na Chỉ một sát na đó Thế nhưng với giao chiến giữa thánh nhân mà nói Đã tạo thành kẻ hở đủ lớn Bởi vậy, ngay từ đầu Sở Vân liền rơi vào khổ chiến. Tinh hải oản trên đỉnh đầu hắn phóng xuất tinh quang u lam, che chở thân thể. Thổi đà âm loa, âm ba tản mát ra vòng sáng màu vàng, tiến hành phản kích. Dưới âm ba màu vàng, hỗn độn hải nổi trận sóng triều vô biên, những con sóng kinh người cuồn cuộn đổ về phía Phân Thân Đan Thánh. Phân Thân Đan Thánh dù bận nhưng vẫn ung dung, Trung Thần Trung Huyền Phù ngay trên đầu Chuông này thuộc dạng thần khí âm công, chỉ nhẹ nhoáng lên, thanh âm như oanh truyền hồng hoang tám cực, thiên địa càn khôn, âm ba vô hình trùng kích phương viên trăm vạn dặm, ngay cả sóng triều hỗn độn hải cũng bị chấn động vỡ tan. Trung thần chung thật là lợi hại. Trong lòng Sở Vân thở dài, vòng tinh quang bảo hộ trên người dưới tiếng chuông cũng đong đưa bất định. Trung thần chung to lớn, là thánh vật quần công cực mạnh, tiếng chuông có uy năng chấn động tất cả coi như vật tiên thiên cũng có thể hủy diệt, thậm chí ngay cả yêu tinh hỗn độn đều có thể bị nổ thành một phấn, trở lại thành hỗn độn khí. So sánh hai bên, Sở Vân mặc dù có tinh hải ổn và đả âm loa, nhưng đều không am hiểu công phạt. Bởi vậy càng lúc càng rơi vào hạ phong. Ta đã sớm tính tới trung thần trung lợi hại, bởi vậy đã nghĩ tranh đoạt hòa xuyên cầm của Hòa Thánh. Tiếng đàn này có thể trừ khử chiến ý dẫn tới hòa bình, chính là khắc chế của trung thần trung, đáng tiếng bị cổ thánh phá hủy kế hoạch. Sở Vân cắn răng kiên trì, sắc mặt kiên nghị như sắt thép. Hắn đã sớm tính đến, mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn nắm chắc phần thắng về phía mình. Bởi vì mặc dù hắn không đối thẳng chính diện với phân thân đan thánh, nhưng Linh Châu và Đan Châu cũng đang giao chiến toàn diện. Tại mặt trận này, ưu thế Linh Châu thực sự quá mạnh mẽ. Đan châu mới với tập hợp cả trung châu và nữ châu hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ cần linh linh đan châu giảm thiểu đến trình độ nhất định, tín ngưỡng cung cấp giảm xuống, không đủ chống đỡ tiêu hao của trung thần trung và nữ tâm chúc chiến đấu, khi đó Sở Vân sẽ chuyển cơ thắng. Một trận chiến này đánh cho thiên địa rạn nứt, hỗn độn hải dung chuyển, đánh được hơn 2 tháng, Sở Vân dần dần giành lại thế cân bằng, thế nhưng chiến ý hắn lại càng ngày càng thấp. Phân thân đan thánh cũng như vậy, ngừng tay đi thôi. Sở vân bỗng nhiên thu tay lại, nói. Sắc mặt phân thân đan thánh trầm trọng, dĩ nhiên thực sự thu tại lại. Ánh mắt hán lấp lé, thanh âm rất âm trầm, ngươi nói không sai. Chúng ta cứ đánh tiếp như vậy, chiến thắng cuối cùng sẽ là ngươi. Thế nhưng thời gian lại thiếu, vẫn phải chịu thua cổ thánh. Đương nhiên ta cũng có thể trực tiếp phá hư linh châu của ngươi, nhưng cứ như vậy, ta cũng thắng thảm không có linh châu bổ sung, ta căn bản không có tư cách đối chiến cổ thánh. Đây cũng là cục diện cổ thánh đang muốn. Trong lúc chúng ta chiến đấu, Hòa Châu đã bị diệt rồi. Hiện tại bên phía Hải Nhãn Thâm Uyên chỉ còn lại có Man Thánh chống đỡ. Nếu để cổ thánh tiêu diệt Man Thánh, chúng ta càng không có cơ hội. Thế nên ta có một đề nghị." Truyện sắc hiệp Sở Vân mở miệng nói, "Ta tiếp thu đề nghị của ngươi." Phân thân Đan Thánh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ Sở Vân, lập tức gật đầu đáp ứng. Vì vậy hai người cùng lúc ngừng chiến, giữ lại Mặc Kệ Man Châu, dùng đó làm kiềm chế cổ thánh. Các thế giới tiên nang đều nhất tề lao tới Hải Nhãn Thâm Uyên. Dáng dấp Hải Nhãn Thâm Uyên sớm đã thay đổi, hai người hỗ trợ đề phòng, vẫn nhảy vào tới chỗ sâu nhất, chỉ thấy một biển lửa thanh liên mênh mông. Trung tâm biển lửa sớm đã không còn nhìn thấy chư thánh. Hiện chỉ còn lại một đoàn quang vựng đang lung lay sắp đổ, chống đỡ cực kỳ miễn cưỡng, đó chính là Man Thánh. Biển lửa phút chốc thu hồi, hóa thành một đóa hoa sen xanh, chính là thánh vật cổ thanh liên của cổ thánh. Chẳng ngờ một chút kế hoạch đã qua bao năm tháng, tới nay lại sinh ra biến số. Có điều chỉ cần chém giết các ngươi, con đường lão phu tấn chức sẽ là một mảnh bằng phẳng." Cổ thánh nói, "Thu hồi cổ thanh liên, ung hãn xuất thủ hướng Sở Vân và Đan Thánh, binh tuyệt luân. Hắn hạ há miệng phun ra một đạo lưu tinh ngân sắc, thoáng qua liền tới, ngay người phân thân Đan Thánh. Phân thân Đan Thánh dùng trung thần trung che chắn thân thể, bị ngân quang này đụng tới, nhất thời bay ngược ra ngoài, lui xa hơn ngàn dặm, trực tiếp bay ra khỏi Hải Nhãn Thâm Uyên. Tiếng chuông đang đang như gào thét, vang vọng toàn bộ Hải Nhãn Thâm Uyên. Đây là thánh vật binh tuyệt luân của binh thánh, chính là thánh vật có tính công kích mạnh nhất. Tinh quang trong mắt Sở Vân bùng lên, binh tuyệt luân kia lại bay về phía hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, chớp mắt liền bắn trúng Sở Vân. Sở Vân có bài học của phân thân đan thánh trước đó, ngay trong khoảnh khắc, gọi ra đả âm loa, hiệp trợ tinh hải oản phòng thủ, oanh một tiếng, tinh quang vàng rực cùng với ngân mang tiêu chuẩn Giống như pháo hoa một sáng tại Hải Nhãn Thâm Uyên, Sở Vân bị đánh bay mấy trăm dặm, Tinh Hải Oản và Đả Âm Loa trên đỉnh đầu hoàng động một trận, uy lực thật mạnh. Trong lòng Sở Vân sợ hãi than liên tục. Kỳ thực theo đạo lý mà nói, Tinh Hải Oản, Đả Âm Loa và Binh Tuyệt Luân đều là thánh vật, dù Binh Tuyệt Luân là đệ nhất công kích, cũng không đến mức phải suy yếu như vậy. Đây chủ yếu là do chênh lệch tu vi giữa Ngư Ưu Sư điều khiển thánh vật. Sở Vân hiện đã tấn chức thành thánh, nhưng cũng chỉ là sơ đoạn. Cổ thánh sớm là là thánh nhân đỉnh phong từ lâu. Bởi vậy binh Tuyệt Luân Mộc phát ra lực lượng cường đại, khiến Sở Vân phải chống đỡ gian nan, phải liên thủ, khiến hắn phân tâm thao túng Cổ Thanh Liên, nếu để hắn luyện hóa man thánh, chúng ta liền mất thời cơ chiến đấu. Phân thân đan thánh bay vút trở về, kêu lớn. Sở Vân không hé răng Lấy hành động thực tế đáp lại Hắn và phân thân đan thánh đồng loạt ra tay Một trái một phải giáp công cổ thánh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 789 Mưu tính của sở vân đối mặt với hai người giáp công Cổ thánh không thể làm gì khác hơn là thu lại binh tuyệt luân Gắn lên đỉnh đầu Ngân quang phóng xuất vô tận quang minh Binh tuyệt luân hiện ra nguyên hình Dạng tròn phẳng Toàn thân ngân quang sáng lạn, nhìn qua như một viên bánh ngân sắc to dày.